Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tước dây chuối mang lại ấy Thế là thầy muôn phọt Quấn cái vỏ bao cám tăng trọng đến bụng Chè đi cái con cổ lặng Rồi ừ. lấy dây chuối buộc qua bụng Giữ cho cái bao khỏi rơi Cậu tẩy cùng lâm sẹo Nhìn cái màn này mà muốn phỉ cười Cả ba ngây ngang Chuẩn bị kéo nhau ra về Bấy giờ Thầy muôn phọt vẫn còn có vẻ ấm ức Quay lại Nhìn vong của bà nối ở bên kia Mày nhớ đấy Mẹ à mày Lần sau Cũ mày cho mày biết Vong của bà nối đứng ở trong cổng Nhưng dường như là bị một sức mạnh vô hình nào đó không chế Không thể ra nổi Chỉ biết gào thép Đang đi thì Thầy môn Phọt mới hỏi ô mà cậu Sao còn mụ kia nó lại biến hình được cứ như siêu nhân thế Có phải là Nó thành tàu ảnh rồi không Cậu tẩy gật đầu, à, nó thành tàu ảnh đó. Chính con mèo đen là kẻ tiếp tế đồ ăn cho nó hàng ngày. Tôi đoán không lầm, cái con gà sống ấy, cũng là con mèo đen mang đến đấy. Thầy môn phọt của hồi hộp, nghĩ lại cảnh ban nãy, lúc mình đối diện với sinh tử, thầm cảm thấy may mắn. mẹ kiếp, cũng may là nó mới hóa tàu ảnh, chứ bằng không thì giờ này mình cũng ra người thiên cổ rồi. Cậu Tẩy đi ở bên kia Nói tiếp thế này nha Mai ông ra làm bùa Chấn mộ con Yến cho tôi Để mình còn có thời gian mà xử lý con tàu ảnh Xong xuôi qua xử con Yến Thầy môn phọt nghe đến chấn yểm Thì hai mắt sáng quắc Bắt đầu kể ra hàng loạt các loại bùa phép chấn mộ Để lấy le với cậu Tẩy Lão lâm sẹo đi đằng sau Nghe thầy mình bao hoa Thì chè mồm ra Gớm bà chạm Mẹ kiếp Mượn của bố cái quần mặc cho oách Đi làm lễ thế nào lỗ mẹ cái quần bố tiên sư Ba người cứ thế lầm lũi đi bộ Trên đường làng Vòng vèo khúc khuỷu Qua vài con ngõ Cuối cùng cũng đã thấy Cổng nhà ông trưởng họ Ở bên kia Ánh điện lập lòe Lão đồng mất nết còn đang lố nhố Đứng ngóng ra Chờ đồng đội về Thấy ba bóng người đến Lão đồng liền cười lên rẽ rẽ Ối trời ơi Muôn phọt Pháp lực vô biên mở cửa mà đấy hả Thế bị quỷ nó đánh Bung luôn cả cửa sổ tình yêu à Phật ư Vừa nói Lão chạy xuống Dòm dòm môn Phật Thầy môn Phật lúng túng mặt đỏ bừng lên Cậu Tẩy hắng giọng e hẻ một cái Đoạn nói Thôi đi thay cái tọa quần Rồi đi tắm đi rửa đi Gớm nhìn ông trông thấy tẩm Lão môn Phật được giải cứu Thì gật đầu chạy nhanh xuống dưới nhà tắm Ở bên này Cậu Tẩy kéo lâm sẹo cùng với lão đồng vào nhà Bố con nhà ông trưởng họ cũng dón dén đi theo. Cô Hồng còn thẹn thùng nhìn cậu Tẩy. À, thầy thầy đẹp trai ơi, thế, thế nhà con chuẩn bị cơm nước xong rồi, các thầy dùng cơm đã. Lão đồng cũng nhìn ra là cô Hồng, cô có tình ý với cậu Tẩy thì cất giọng treo chọc. <cười> Ôi dào ơi, cậu Tẩy ở đây là người trời hàng xuống nhá cậu đã tu luyện đến mức là như là thần tiên nhỏ, một tháng không cần ăn cũng trả sao, cô khỏi lo. <cười> Lão Lâm Sẹo cùng bố con nhà ông trưởng họ nghe xong thì há hốc mồm. Lão Lâm Sẹo vội vàng trồm lên dí vào mặt cậu tẩy hỏi. Thật à cậu? Ồ, cậu, cậu luyện đến thế thật á Thế thì cậu không phải là người nữa rồi. Cậu Tẩy liếc mắt lườm lão đồng một cái. Đoạn quay sang, rụt rè nói với cô Hồng. À, thôi, cô, cô đừng nghe cái lão già này. Lão dở người đấy. Cô dọn cơm lên đây. Thu thật là tôi cũng đang đói. Lão đồng á khẩu, cũng không biết nói sao. Cô Hồng nghe cậu Tẩy nói vậy thì lật đật đi dọn cơm. Thầy môn phọt tắm rửa xong, mặc quần đùi banana. Ở trên cởi trần rơ cả xương đi ra. Vừa lúc cô Hồng bưng mâm cơm lên, lão Đồng nhìn thấy là chuối đậu om luôn, cá sốt, thịt lợn chật.